Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Sau khi Nghệ Hoàng diệt loạn giật lẫy, quân Kim Thành liên tiếp đưa quân sang đánh nước ta. Trận đại bại của Trần Dụ Tông trước quân Kim càng làm cho triều Mông Nga hung hăng, thường xuyên đem quân đánh vào các tỉnh miền Trung nước ta để chuẩn bị đánh vào Thăng Long. Dùi chim thành cô lập đại diệt về chính trị và ngoại giao, mang để giật sang giảm binh xin cung cấp vũ khí. Trong lúc đó thì đại diệt lòng chân quân không thuận, tình hình rối ren, quân chế bọn Nga chiếm được nhiều thành trì, dốc toàn lực tiến vào kinh đô. Bên cảnh đó, đám quân diễu Dương của Phạm Sư Ôn cũng thừa cơ hội tiến về Thăng Long. Trước tình hình cấp bách ấy, đô tướng Trần Khắc Chân được lần lên đường giết bọn chế bồng ga, bảo vệ kinh thành Thăng Long. Bây giờ mời quý vị nghe những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly với nhà mạc danh Nguyễn Xuân Khánh. còn thêm một điều nữa mà ba lão kê không ngờ tới. Chế Bồng Nga rất yêu thích cô vũ nữ người diệt này. Trong mọi việc xảy ra giữa binh sĩ chim và người diệt, Vũ chim thường vẫn đứng về phía đồng bào của mình. Ở đây không lấy lẽ công bằng làm chuẩn mực. Vũ chim cũng biết đó là điểm yếu của mình, song ông vẫn thích đối xử thiên lệch như vậy. Ông cũng là lẽ thường tình khi hai bên thù địch Binh lính chim thành cũng vì các đối xử thù hận ấy của chế bồng Nga nên rất quý ông. Họ hy sinh hết lòng vì sự nghiệp của ông phần nào cũng do mối đồng thù hận ấy. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Khi vua chim trông thấy làn da trắng ngọn của cô gái bị phô ra trong ánh nến, ông bỗng nhếu mày lại. Ông trừng mắt rồi sầm sầm đi tới trước ba lậu kê. Anh lính hầu tỉnh ngay rượu, mặt xám nguyét. Chế Bồng Nga dùng tay lên, dùng hết sức tát vào má người lính. Họ chế nổi lôi đình, quát mắng và đuổi ba lầu kê ra ngoài. Khi người lính đi khỏi, cô vũ nữ cũng nhân cơ hội lẩn đi đâu mất. Còn lại một mình, cơn tức giận của ông cũng dần dần xẹp xuống. Ông đi ra sân, ngẩng đầu nhìn trời nhưng thấy hoàn toàn mất hứng. Ông ngẫm nghĩ chợt hối hận. Sao lại xảy ra như thế? Ta có bao giờ đối xử như thế này? Sang Sa có thể đánh qua người hèn mọn đã cút cung tận tụy với ta hơn 1 năm nay. Anh ta xa nhà, sống qua hiểm nguy để được ta đối xử như thế sao? Lòng bối rối không sao yên được, ông đích thân tìm khắp nơi, rồi sai thuộc hạ đi tìm ba lầu kê ngay đêm hôm ấy, nhưng không thấy. Sáng hôm sau anh ta cũng không về. Cứ tưởng anh ta hết giận sẽ quay lại, song ba lầu kê đã biệt tăm. Người Lính Hầu đã bỏ trốn. Không ai có thể ngờ Ba Lỗ Kê đã giả trang dân diệp tìm đến dùng Hoàng Giang. Anh ta đã sống nhiều như người diệp nên ăn nói hoàn toàn như người diệp. Đêm hôm ấy, khi Trần Khắc Vân đang bàn việc quân với các tướng, bỗng được tin có một người lính chim đầu hàng xin gặp chủ tướng để báo việc cơ mật. Khắc Vân cho mọi người lui, chờ gặp tên Hàn Bình. Bùi Bá Kỳ dẫn một người nhỏ thó da nâu sẫm, tóc lăng xoăn bước vào. Anh ta không dám chào. Tên nhà ngươi là gì? Tiểu nhân tên Ba Lậu Kê. Quê quán cha mẹ ở đâu, làm gì? Bẩm, quê quán Châu Ô, cha là Ba Lậu Khinh, người Chim Thành, mẹ là thị hiền người Diệt, đều đã chết trong loạn lạc. Thảo nào anh nói tiếng Việt quá giỏi. Anh muốn báo cho ta việc gì? Tôi là kẻ hầu cận ở cảnh chế bổng nha, nên biết được nhiều chuyện không mấy ai biết. Nhà ngươi cứ nói, biết chuyện gì nói hết, chỉ có điều phải nói cho thật đúng. Bà lão kê đưa mắt nhìn khắp sân rồi lại liếc sang bá kỳ, hắn gãy đầu rồi mới quyết định nói. Bẩm tiểu nhân này đem hầu hạ vua chim nên được biết có một số quan đại thần nhà Trần vẫn thư từ liên hệ với chế bồng Nga. Mùi Bá Kỳ đưa mắt nhìn khác chừng, vì thống lĩnh dỗ bàn đứng dậy. "Này, nhà ngươi có biết mình đang nói gì không? Phải chăng ngươi làm kế ly gián, tội chết đấy ngươi hiểu không?" Mùi Bá Kỳ giọng tai nói, "Bẩm tướng quân, năm xưa đất vua duệ tông vào đất chim, Duyên tiểu quan của chế bồng Nga là Thu Bà Ma đã trá hàng, nói dối rằng quân chim thua chạy, để nhữ quân ta xa vào ổ phục kích của chúng. Xin tướng quân cho đem chém tên Ba Lậu Kê này, chẳng qua hắn cũng là kẻ trá hàng. Ba Lậu Kê quỳ xuống rung rẫy. Ôi, kẻ hèn mọn này cũng biết việc Thu Bà Ma năm xưa. Sao lại dám tái diễn trò cổ? Sao lại dám dạy dột rước giả giàu thân? Kẻ hèn mọn này xin thề. Quan toàn nói lời trung thực, nếu sai xin chịu chết chém. Ngươi lấy gì làm bằng chứng? Dạ, vua chim để tất cả thư từ liên lạc vào trong một chiếc hòm nhỏ màu xanh, luôn ở bên người. Điều ngươi nói làm sao tin được, bởi vì ngươi đâu có mang cái hòm đó tới đây. Dạ, dạ dạ, bà lão kêu luống cuống, "Bấm bằng chứng, a, a, cái hòm nhỏ này có rồi, có bằng chứng rồi." Hiện nay trên sông Hoàng Giang có mấy chiếc thuyền chim đăng giá làm thuyền đánh cá để theo dõi tình hình quân địch, họ đều là người chim, tiểu nhân nhận được mặt. Chập tối, tiểu nhân đội non rách núp ở bến sông, thấy một chiếc thuyền của chúng lảng vảng gần đây, trên đó có hai người, một tên là Nặc Mẫu, một tên là Chế Mana. Trần Khắc Chân vội ra người, cấp tốc đi bắt giam tế, và khi mọi người đã ra ngoài hết, Đứng quân bồi ba kề mới nói riêng với ba lão kề. Tên những đại thần nằm liên hệ với chế là ai? Tiểu nhân nghe thấy nhiều nhưng chỉ nhớ được hai người vì tên của họ luôn được nhắc tới, đó là Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đỉnh và Quan Thiếu Bảo Trần Tôn. Đỉnh và Tôn ư? Khác chân rung động trong lòng, ông thầm suy nghĩ một lát rồi nói: "Điều này vô cùng hệ trọng." Ngươi phải biết nêu trả giá, tính mạng ngươi ra sao rồi chứ." Bẩm, kẻ hèn mọn này hiểu, bởi vậy chưa dám hé môi với ai, và khi nãy, vì có người nên tiểu nhân cũng không dám nói tên hai người đó. "Ngươi tình mà lắm." Đại nhân quá khen, chỉ là thói quen thôi ạ. Ở gần các bậc vô chúa phải biết khi nào cần nói. "Ngươi tình mà thế, tại sao chế bổng na lại bạc đãi ngươi?" bởi vì ông ta tính đa sát. Tính đa sát à. Dư Kim chẳng tin ai bao giờ, ông ta hay để bụng, có thể ngoài miệng ông rất ngọt, nhưng nếu đã phật lòng, trước sau ông ta cũng giết. Cứ mỗi năm ông ta lại thay đổi người hầu cận một lần, mà con đã hầu cận kề bên ông ta hơn 1 năm rồi, còn đã biết quá nhiều chuyện. Nhưng tại sao lần này Dư Kim nổi giận với ngươi? Còn đã quá say. Sau trận sông lương có tiệc khâu quân, còn uống quá chén. Dần khi say người ta thật giải dục, còn đã cả gan xúc phạm một cô nương vũ nữ. Cô nương này lại được Du Chim yêu quý. Còn biết mình quá say. Còn giọng kể chuyện thật thà của ba lão kê làm Trần Khắc Vân chú ý. Ông hỏi rất nhiều chuyện tỉ mỉ về chế bồng Nga. Ông ta thích gì? Du Chim rất thích hát múa. Lúc nào bên cạnh ông cũng có một đoàn vũ nữ được tuyển chọn kỹ lưỡng, vì chế bộ Nga rất sành nhạc và múa. Quan giữ việc nhạc, sau khi chọn xong, chính vua chim lại đích thân duyệt từng người, thậm chí có gia đình mắc tội, nhưng có con gái đẹp và hát múa giỏi đem dâng cũng sẽ được miễn tội. Ngay cả khi đem quân đi chinh chiến, nguy hiểm đến thế, bận bịu là thế, vua chim cũng không quên mang theo đội ca múa. Nói tới đây, ba lão kê ngừng lại, Điếc nhìn nhìn vẻ mặt của Khác Chân, anh ta sợ câu chuyện của mình quá dông dài ba hoa, hoặc giả anh ta ngừng về câu chuyện đến đây mới là cái nút. Khác Chân tỏ ra rất quan tâm. "Nhà ngươi cứ tiếp. À, ta muốn hỏi điều này, vậy có phải chiếc thuyền vua chim ngữ là chiếc thuyền trên đó có dàn nhạc cung đình, có đoàn ca múa?" Ba lão kia mỉm cười rân man, "Dạ, đây cũng là điều con muốn nói riêng với tướng công." Như kẻ hèn mọn đã nói, chế bồn Nga vốn đa nghi và mưu mẹo. Không bao giờ ông ta ngửi trên chiếc thuyền có vàng nhạc, đàn hát ca múa. Chiếc thuyền đó lộng lẫy sơn màu vàng rực rỡ, treo đèn gấm, nhưng chỉ là chiếc thuyền ngụy trang đánh lừa đối phương. Thỉnh thoảng vua chim có xuất hiện trên thuyền rồng, nhưng chỉ là khi tiệc tùng hội họp. Còn hàng ngày, chế bồn Nga bao giờ cũng ở trên một chiếc thuyền nhỏ khác, thuyền này sơn màu xanh, soàn xỉnh, nhưng tiện nghi. Thật trông nó hoàn toàn giống như trăm ngàn chiếc thuyền chiến của đám thủy binh tầm thường. Mắt Trương Khắc Chân bỗng sáng lên. "À, ngươi lạ có thể nhận ra chiếc thuyền đó không?" "Rất khó nhận biết ạ, nhưng riêng tiểu nhân lúc nào cũng nhận ra ngay, bởi vì tiểu nhân hàng ngày ở trên đó đã một năm hơn rồi ạ." Khắc Chân gật đầu bằng lòng. "Cũng có lý, ta có thể tin ngươi, nhưng cũng cần nhắc lại Nếu nói đúng, ngươi sẽ được trọng thưởng. Còn nếu mang trá. Quân của Bùi Bá Kỳ lực xót một khúc sông dài. Lần đến dân trại, quả nhiên bắt được thuyền của Chế Mana và mặt nậu giả làm thuyền dân trại. Đúng như lời khai của Ba Lậu Kê. Như vậy kế hoạch bày binh bố trận phải thay đổi hoàn toàn. Bùi Bắc Kỳ nói với thống lĩnh: "Thưa tướng quân, giặc đã cho người dò xét trận địa của ta, như vậy trận địa quyết chiến phải thay đổi. Ta đã chủ tính đã giữ phòng một địa điểm trên sông Luộc. Ông cứ làm như không có chuyện gì, ta cứ tiến hành như bố trí tại đây, làm trận địa giả để đánh lạc hướng địch. Còn trận địa thật trên sông Luộc, ta đã sai dỗ soạn đi chuẩn bị đêm qua." Võ tướng quân xưa chẳng nói lòng dặc sâu hiểm khôn lường, có thể ba lậu kê khai ra chế mana và mặt nẫu, cũng là kế trí trá của chế Bồng Nga. Thả tốt bắt xe, kế ly dán phản dán người xưa đã dùng nhiều. Ba lậu kê nói tới việc đại thần nước ta tư thông với giặc. Ta biết ông là người tâm phúc nên hiểu lòng ta. Ông nên biết ta trung với nhà Trần, ghét kẻ loạn thần. Nhưng ta còn tóm lượm khi thấy bọn liếm gót ngoại bang. Kẻ nam nhi trưởng phu phải có khí phách tự mình làm lấy việc lớn, bằng không hãy tự đập đầu chết quách, chứ đâu lại chịu gục mặt làm điều vô sỉ, quỳ gối cầu khẩn ngoại bang. Tuy nhiên, vẫn phải vô cùng tỉnh táo, ta đâu có phải kẻ dễ bề cho chế bọn Nga lợi dụng cái ly gián làm cho vua tôi triều đình lục đục nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng thôi, chuyện này hãy gác lại để về sau xem xét. Trước mắt là trận quyết chiến. Ta sẽ dùng bệ ông đập lưng ông. Chế Mana với mặt nộ khai ra rằng họ đã cho người về báo cáo tình hình trên sông đái với chế Bồng Nga. Vậy là vô chim vẫn chưa biết kế hoạch quyết chiến của ta chuyển sang sông Luộc. Ngày mai quân ta ở Hoàng Giang sẽ rút lui. Ta đã bàn với ông Khả Dĩnh kỹ càng kế hoạch dụ địch. Còn riêng ông Bây giờ mau đi thuyền đến sông Lục, cùng với vũ soạn bố trí lực lượng. Đoàn chiến thuyền của tướng Phạm Khả Dĩnh trên sông Hoàng Giang gồm toàn thuyền nhỏ gọn, binh sĩ gồm toàn những thủy binh trẻ khỏe, thạo nghề sông nước rất cơ động. Khi tiền quân quân Chim Thành phá cọc trên sông để tiến công thì bộ binh của ta trên bờ ào ào bán tên. Thủy binh của Khả Dĩnh cũng xông tới bán tên như mưa, làm thành hàng rào tên ở quán cọc bị nhổ. Quân chim đành lùi lại. Đợt tấn công thứ hai, tướng La Ngài thay cấp đánh, quân chim dùng tượng binh theo bờ đê đánh vào toàn bộ binh địa bố trí trên bờ. Bị lộ trận địa, bộ binh ta rút lui. Lúc này quân chim thế chỗ quân địa trên bờ, họ bắn tên rào rào xuống chiến thuyền của ta. Tiến Dĩnh hạ lệnh cho thủy quân cũng rút lui. Thuyền của ta nhẹ hơn lại quen luồng lạch, nên bơi ngược dòng nhanh hơn đối phương. Quân chim đuổi theo đến hàng rào cấp thứ hai, quân diệt lại xới giá bắn tên từ trên bờ xuống. Cứ như vậy quân ta vừa rút vừa đánh suốt mấy ngày liền. Đến ngày thứ ba, quân chim thắng lợi đuổi theo nhưng đã mỏi mệt phờ phạc. Ba ngày đêm liền trận chiến liên tục không ngừng. Chiều thứ ba, quân chim đuổi giệt quân diệt trên sông Lục. Phạm Khả Dĩnh tỏ ra rất tài tình đã nhử được đại quân của chế bồng Nga vào khu vực mai phục của ta. Vĩnh tài tình vì đã lừa đánh vừa rút và khéo léo ở chỗ, không làm cho địch sinh nghi. Nếu chỉ rút đơn thường, chắc chắn sẽ không che nổi mắt vua chim. Khả Vĩnh khi rút lui, vẫn đánh rất hăng, để chế bồng Nga có cảm giác quân diệt kém quân chim, chứ không phải đang nhữ chúng. Thậm chí buổi sáng hôm ấy, một đội thuyền để nhữ quân địch đi vào xong đuộc, đã phải tử chiến với giặc. Hơn bốn chục chiếc thuyền đã bị địch diệt một nửa. Những thủy binh diệt đã ngã xuống nước, bị quân chim bắn tên diệt đến người cuối cùng, máu hồng cả một đoạn sông. Mấy chục chiếc thuyền, còn sóc lại của khả vĩnh chạy trốn vào sông luộc. Trận chẳng địch khốc việc như vậy, thành thủy du chim không thể ngờ có quân mai phục. Khát chân đã chọn một khúc sông không rộng lắm, hai bên bờ có hai ngôi làng nhỏ. Trận khát chân bố trí doi và bộ binh trong hai làng đó. Đặc biệt... Lại bố trí ba đội quả pháo, hai đội ở hai bên bờ, và một đội trên thuyền. Đích thân tướng quân chỉ huy trận đánh. Chờ cho toàn bộ chiến thuyền của Chim Thành gần lọt hết vào trận địa, quân ta mới đánh. Đoàn thuyền của Phạm Khả Dĩnh đang chạy, bỗng dừng lại, quay mũi thuyền chẳng đường. Từ một con sông đào, thuyền của ta đột ngột xuất hiện các đôi đội thuyền Chim Thành. Hơn trăm thuyền vẹt, hơn trăm thuyền ta quần nhau trên một khúc sông dài. khác chân ngồi trên thuyền nhẹ, bên cạnh là Tỳ tướng Vũ Soạn, đằng trước mũi là ba lậu kê, chuẩn bị trói và gập thuyền. Nó kia rồi, chiếc thuyền màu xanh xỉn đi sau hai chiếc thuyền khác sơn cùng màu, chỉ có khác, chiếc thuyền này mui gỗ còn hai chiếc kia mui bằng tre. À, ngươi nhận đúng rồi chứ? Hoàn toàn đúng mà, kia kìa, ông ta đang đứng trước căn buồng mui gỗ. Chế Bồng A đứng đó, cao lớn dạm dở, lơ quay nó. Còn người thứ hai mới chui ra, đó là Trần Nguyên Diệu. Lập tức Trần Khắc Chân ra hiệu lệnh, đội hỏa pháo trên chiếc thuyền sau lưng thuyền thống lĩnh liền tập trung phát hỏa nhắm vào chiếc thuyền gỗ màu xanh xỉn của chế Bồng Nga. Nhận được tín hiệu, hỏa pháo trên bờ cũng nhắm vào mục tiêu đặc biệt. Những chiến thuyền khác đang đánh nhau gần đấy cũng bỏ dở cuộc chiến, tất cả đều nhắm vào chiếc thuyền màu xanh xỉn bắn tên. Pháo nổ tên bay Lửa và mưa tên đổ ào ào xuống chiếc thuyền chữ Quy của địch. Diễn biến thật quá bất ngờ. Chế Bồng Nga chưa kịp qua vào trong thuyền đã bị trúng tên. Ông ta bị thương ngay loạt tên đầu. "Gục rồi, Chế Bồng Nga trúng tên rồi, Chế Bồng Nga chết rồi." "Ối oh kia, yeah! hắn gục ngay trên sạp thuyền." Nghe tiếng reo hò của quân địa, quân chim rung động, rối loạn hàng ngũ. Hai chiếc thuyền hộ vệ Chế Bồng Nga vội quay lại cứu Chúa. Phạm Nhĩ Lạc dương ngang bùi bá kỳ, từ thuyền của ta nhảy lên thuyền chế bổng nga, đánh vào với quân chim đang định đem chiếc thuyền chúa rút lui. Quân diệt xô đến tiếp ứng, trong khi đô bên hỗn chiến, chế bổng nga bị trúng tên xuyên suốt ngực, nhưng còn ngác ngoại, nhìn chung quanh, thấy tình hình đã hoàn toàn thay đổi, phần thắng đang ngả hẳn về phía đại diệt. Trần Nguyên Diệu là nhìn thấy vô chim đã chết hẳn, liền lấy thanh kiếm chặt đầu chế bổng nga. Ông ta định lập công chuột tội, năm lấy mớ tóc giơ cao chiếc đầu lâu, Nguyên Diệu nói to: "Ta đã chặt được thủ cấp chế bồng Nga." Trùm thấy đầu lâu vui chim còn ròng ròng máu tươi, toàn thể quân địch lập tức tan rã, thuyền dạch rút chạy tán loạn, binh sĩ chim chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu, đứa thì nhảy xuống nước thoát thân, đứa thì giật cung tên giật giáo sinh hàn. Phạm Nhĩ Lạc cầm giáo hét: "Nguyên Diệu!" Mày là ai? Bỏ cái đầu lâu xuống! Không biết ta sao? Ta là Trần Nguyên Diệu, ta là con vua. Mày chính là thằng phản quốc! Diệu trở nên lúng túng, nhữ lạc và dương ngang, sát khí đằng đằng, xông tới như đôi hổ đói. Không biết nhục! Đồ đầu hàng! Tôn thất gì may! Diệu lúng cuốn định chạy vào khoang thuyền, nhưng không kịp. Hai người dung dao chém xã Nguyên Diệu chết tươi. Dương An cướp lấy chiếc thủ cấp chế bồng ra, Phạm Nhĩ Lạc nhảy vào khoang thuyền. Bùi Bắc Kỳ đã ở trong đó, đang lối hối mở chiếc hồn nhỏ màu xanh. Ông làm gì vậy? Ta thu nhập giấy tờ của vua chim cho tướng quân khác chân. Xin ông cứ để nguyên, đó là phần việc của tôi. Ai cho quyền ông? Tôi được Thái sư Quý Ly đặc biệt giao quyền phải thu nhập những mật tin về chiếm thành. Ông đừng lè biệt. Ông không tin nữa. Ta là lim phóng sứ ngoài mặt trận, ta sẽ trình giấy ủy nhiệm với ngài tướng quân, nếu ông cản gan ngăn trở, ông sẽ chịu trách nhiệm đó. Bùi Bá Kỳ tức giận như điên, khi Phạm Lạc ôm chiếc hòm sam đầy giấy tờ của chế bồng Nga đi ra khỏi khoang thuyền. Nhảy đèn hôm qua Trần Khắc Chân đặt thủ cấp chiếc bầu ngà vào trong chiếc hòm gỗ, cấp tốc gửi về triều đình. Phạm Lạc Dương An được cử mang hòm đó về ngay Bình Than. Chọn hai con ngựa trạm thật khỏe chạy suốt ngày đêm, đến mỗi trạm lại thay ngựa mới. Đàng đêm lúc gần bà, hai người về tới Bình Than. Thái sư Quý Ly được tin, vội tức tốc sang cung nghệ hoàng, nối thị vào đánh thức ông vui già. Nghệ tông giật mình tỉnh giấc, tướng giặc chim thành đã đến. Ông quản kinh hỏi: "Chế Bồng Nga tới rồi sao?" Thái sư quỳ xuống và tâu rằng: "Thần xin chúc mừng bệ hạ, không phải chuyện xấu mà là chuyện vui lớn đấy ạ. Quân ta đã thắng trận rồi." "Sao thắng trận à?" "Muôn tâu thánh thượng, chẳng những thắng mà đại thắng nữa, tướng quân Trần Khắc Chân đã chặt đầu Chế Bồng Nga đem bỏ hòm." cấp tốc từ mặt tận mang về dân linh thượng hoàng. Thật vậy ư? Ôi, đây quả là chuyện đại hỷ, đại hỷ mà. Ông vua già đã hoàn toàn tỉnh táo, mặt rồng rạng rỡ, ông truyền: "Khanh hãy triệu tập ngài trăm quan đến coi cho kỹ, có đúng thực là thủ cấp của chế bổng Nga hay không?" Đàng đêm, toàn bộ hành cung bình than bỗng tưng bừng thức dậy. những chiếc đèn lồng gốm nối đuôi nhau đến cùng hai rua. Chiếc hòm đựng đầu lâu vua chim được đặt trên bàn, nắp mở toang, trăm quan lần lượt kéo nhau qua xem. Thái sư Quý Lỵ xác nhận trước tiên. Thần đã nhiều lần đúng đối với con người này, đã thấy mặt con người này. Đúng là bộ râu quay nón đã đốm bạn, đúng là đôi mắt sếch. Nhiều vị quan đã đi sứ sang Trung Thành đều xác nhận những dạng Thượng Hoàng Nghệ Tông lúc đó mới từ ngai vàng bước xuống, nhìn vào chiếc hòn, giọng bùi ngùi đối thoại với chiếc đầu lâu. Trọng đã đối địch với ông hơn hai chục năm, hôm nay mới nhìn tận mặt. Thật là râu hùm hàm én, là kẻ thù nhưng ông xứng bật anh hào. Sao ông vẫn trở mắt nhìn ta vậy? Hãy giúp mắt cho ông ta. Đại hiệp kia chim thành khác nào như háng với sở. Ta nhìn thấy mặt ông khác nào hang cao tổ trong thái đầu hàng vũ. Từ nay thiên hạ đã đại định, ta sẽ tôn cất cho ông như bậc dương hậu. Chăm quan cùng quỳ xuống chúc mừng hai vua, Nghệ tông và Thuận tông, vua cha và vua con, hai mặt rồng đều hớn hở rạng rỡ chưa từng thấy. Đoàn thuyền treo đèn kết qua, dàn sáo tưng bừng, đưa toàn thể triều đình quay về Thăng Long. Nghệ hoàng ra chiếu chỉ đại xá trong cả nước, rồi khen thưởng hậu hỷ cho những người tham gia trận đánh lịch sử ấy. Thuyền của tướng quân Trần Khát Trân từ dùng châu thổ ngược sông Hồng về đến Bến Đông. Người dân Kinh Đô nô nức ra đón dị anh hùng cứu nước. Vua xa chọn con doi to màu trắng để rước tướng quân trên đường phố Thăng Long. Hai hàng binh sĩ gươm giáo sáng cho ăn đi dẫn đầu. Mộc đoàn trống to nhỏ đánh theo nhịp rất kiểu, nhịp trống đặc biệt chỉ đánh vào ngày đại lễ khi rước kiệu vua đi. Trống còn rung giòn và nhịp nhàng, xen kẽ tiếng trống cái, những tiếng tùng trầm rơi vào những nhịp bất ngờ rất có duyên. Trong nghỉ, đến lượt chiêng biểu diễn, đoàn chiêng cũng đông xếp dãy từ chiêng nhỏ cho đến chiêng lớn, do một thầy mường chỉ huy. Các cô gái đánh chiêng mặc váy đen, áo nhiều màu. Tiếng rừng nhiệt nhịp nhàng như tiếng suối chảy, tiếng chim rừng líu lo lạc về nơi đô hội, đem lại cho đám rước một sắc thái vui tươi mới lạ chưa từng có. Con giày trắng phủ trên mình tấm gấm màu đỏ thiêu hoa, tua ngũ sắc rủ gần sát đất. Trên lưng voi, chiếc bành gỗ sơn son bóng loáng, tướng quân khác chân mặc gió phục ngồi trên đó, giãy tay đáp lại lời tung hô chào mừng của dân kinh đô đứng chật hai bên lề đường. nhấy hoàn vốn khéo, ông vua già muốn nhân chiến thắng lấy lại uy tín cho họ Trần, đồng thời làm cho các trung thần của nhà Trần lấy lại tinh thần phấn chấn, nên đã cho tổ chức đám rước Trần khắc chân thật long trọng. Ngoài đám rước tướng quân còn cho khắp nước mở hội ăn mừng 3 ngày, sao cho thật linh đình. Bảo là linh đình nhưng thật ra cũng không tốn kém. Mọi chiến thắng chư Bồng Nga xảy ra tháng Giêng năm Canh Ngọ, tức là năm 1390. Trong mấy ngày Tết vừa qua, nhân dân khắp nước còn lo chạy loạn Phạm Sư Ôn về giặc chim Thành, nên có ai ăn Tết đâu. Nay Triều đình làm ba hè Tết đại thắng, điều ấy hợp lòng dân. Vừa xuống chiếu cho các xã quan phải lo cho cả nhà nghèo cũng được ăn Tết. Nhà chùa nấu bánh chưng phát chẩn, suốt 3 ngày đêm, các chùa làm lễ cầu siêu, kẻ khó được phát gạo thịt bánh chưng ăn trong 3 ngày. ở bãi chùa làng tổ chức vui chơi hát đúm, hát ví, hát dân qua cúng Phật, rồi rước kiệu đánh đu, đánh vật, đánh cờ người, chọi gà, chọi trâu. Ở Thăng Long hội được tổ chức rầm rộ nhất, tại tháp Báo Thiên, đó là ba ngày tưng bừng chưa từng thấy. Ở thôn quê dân đốt vật thì ở đây điều đình tổ chức đấu voi. Ở làng xã gái trai hát đúm thì ở đây nhà vô sai đội vũ nhạc cung đình múa hát theo tích truyện. Ở chùa làng người ta chân qua cúng Phật, thì tại đây người ta làm hội đèn quảng chiếu và hội phóng đăng trên hồ Lục Thủy. Ngụy Hoàng ban thưởng công trạng cho những người có công to trong việc bình chiêm. Trần Khắc Dân được phong Nội vệ thượng tướng quân. Tước Vũ Tiết Quang Nội hầu, nay cấp đất cả vùng trại Mai. Phạm Khả Dĩnh được phong Sa Kỵ thượng tướng quân, tước quân phục hầu. Phạm Lạc được làm quản lĩnh cấm vệ đô. Ban tước năm tư, Dương An cũng được ban tước năm tư và cho ba mươi mẫu ruộng. Hết tháng chiền sang tháng hai, sự phấn khởi do chiến thắng cũng qua đi rất nhanh. Người dân quê lại phải lo đối mặt với những miếng cơm manh áo và dã nạn cường hào tục khuất. Dù nỗi cùng cực của kiếp nô tỳ mà chiến thắng chế bồng Nga cũng không tài nào giải quyết được. Thượng tướng quân khác dừng đôi giày đất phong hầu trại Mai để lo dựng nhà ở, xếp đặt giường tược và dỗ về đám nông dân sống trên mảnh đất của mình để có thể thành lập riêng một đội thân binh. Thượng hoàng ban cho ông đất kẻ mơ cũng vì cái ý muốn đó. Trại Mai nằm ở cửa ngõ Thăng Long, thương hoàng bảo riêng với Khắc Chân. Trẫm muốn Khanh luôn ở gần trẫm, sợ những lúc thời tiết chẳng thuận hòa, có sự biến. Vũ Soạn được giao việc kiểm lại số trai tráng trong vùng, cấp cho gia đình họ những mảnh đất màu mỡ để họ yên tâm tập luyện, trở thành những người thân tín gắn bó sống với thích thượng tướng quân. Một buổi Khắc Chân đang cùng ngồi với Vũ Soạn, Tỳ tướng Bùi Bá Kỳ giáng hốt hoảng xuống ngựa vào gặp Bẩm Tương quân, có việc vô cùng hệ trọng. Việc gì thế? Chiếc hòm xanh." Thượng tướng nhíu mày hỏi. "Có phải chiếc hòm mà Phạm Lạc và Dương An hôm xưa đã cấp tốc đem về Bình Than cùng với thủ cấp chư bọn Nga." "Bẩm, chiếc hòm ấy đấy ạ. Mấy bữa trước Thái sư Quý Ly tâu với Đức Thượng hoàng. Trùng đạo trị nước theo thể chế của các tiên dương, việc thưởng phạt rất là nghiêm minh. Thời vua Trần Nhân Tông sau khi cả phá quân Nguyên có hai làng làm phản đi theo giặc. Hai làng đó bắt buộc phải xóa sổ, làng xã nhà cửa bị triệt hạ thành binh địa, trai tráng phải thích chữ vào mặt, đầy đi diễn châu, đàn bà con trẻ bị bắt làm nô tỳ suốt đời. Nay việc khen thưởng đã xong, đã đến lúc phải trừng phạt những kẻ có tội phản nghịch để làm gương cho mọi người. Ở Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa có nhiều kẻ nhân lốc chim thành đương thị đã làm phản theo giặc. Nay xin theo lệ xưa trị tội. Đức Nghệ Hoàng Bảo, Trẫm chuẩn tấu, cứ theo luật lệ của tổ tiên mà làm. Khi đó, thái sư Bền Vân chiếc hòm xanh bắt được của chế bọn Nga lên. Bấm thưởng hoàng, giờ rồi mới là tội của bọn dân đen. Còn những chuyện nằm trong chiếc hòm này hệ trọng hơn. Đức Nghệ tông liền đọc những tờ giấy ở trong chiếc hòm, càng đọc nét mặt của người càng tái lại giận dữ. Trần Khắc Chân lắc đầu thở dài. Ai cha, không ngờ cơ sự lại đến như thế. Tương quân có biết trong hòm ấy có thư của những ai đi lại với chế bổng nga. Ta không đọc những giấy tờ ở trong đó. Thế nhưng ba lão kia đã nói tên một đôi người cho ta biết, đó là tư đồ Trần Nguyên Định, Thiếu Bảo Trần Tôn. Họ đều là những trung thần của nhà Trần mà. Ta thông cảm, ta hiểu họ là những người muốn bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên, nhưng thật lòng ta không tán thành cách làm của họ. Tại sao vì chính nghĩa mà lại phải cầu cứu đến chế bổng Nga, để đến nỗi đang tự chính bỗng thành tà? Còn Hồ Quý Ly, ông ta đang làm biến pháp. Thật ra phải đổi thay mới cứu vãn được tình thế nước nhà. Nhưng liệu ông ta có chỉ dừng lại ở sự canh tân thôi không? Thật ra tham vọng của ông ta đến mức nào ta không hiểu. Và còn điều này cứ day dứt ta, có lẽ nào chỉ vì Hồ Quý Ly mà phải làm kẻ đầu hàng ngoại bang chứ? Bẩm Tương quân, Đối với kẻ loạn thần, bất kể biện pháp nào cũng có thể dùng được. Ngươi lầm rồi. Đã nhiều năm ngươi ở bên ta, ta hiểu trong bụng ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đọc nhiều kinh sử Trung Hoa, ngươi biết rằng ở bên đó, mỗi khi một ông vua thất thế, người ta thường dối giá chạy sang cầu cứu ngoại bang. Nhưng phải nhớ đó là chuyện bên Trung Hoa, còn ở đại việt ta hoàn toàn khác hẳn. Nhà ngươi đọc sử nước nhà, có thấy một hoàng thân quốc thích người diệp thất thế nào chạy đi cầu cứu ngoại bang mà lại để tiếng thơm cho đến đời sau không? Chính ta đã chặt đầu Trần Nguyên Diệu, thật là nhơ nhuốc, nhơ nhuốc. Ta là người Việt, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta là người nước Nam. Bùi Bá Kỳ im lặng hồi lâu rồi mới tiếp Tuy nhiên cũng phải nghĩ cách cứu lấy Quang Tư Đồ Nguyên Đỉnh và Thiếu Bảo Trần Tôn. Nếu họ bị nguy, phe phò Trần sẽ suy yếu hẳn đi. Nguyên Diệu đầu hàng Kim Thành đã là một vết nhơ, nay lại thêm vết nhơ Nguyễn Đỉnh Trần Tôn. Thái sư là người thâm hiểm. Quỷ ly thâm hiểm nhưng thực mưu lược. Phe Tôn thất nhạt Trần vừa mới tháng giáp. Nếu mới phục hồi chút uy tín trước mọi người thì Thái sư lại đưa ra chuyện nguyên đỉnh Trần Tôn. Ông ta muốn cho mọi người biết, muốn tố cáo với thiên hạ rằng phe Tôn thất chỉ là lũ thối nát, lũ bán nước. Vậy bây giờ cần phải làm gì? Làm gì ư? Phải nghĩ đến kế lâu dài, định giúp họ chạy trốn chăng? Chạy đi đâu? Kim Thành đã bị đánh tan rồi. Hay ngươi định giúp họ chạy sang phía nhà Minh? Ôi thôi, nhớ nhuốc lắm rồi, đừng bôi thêm dứt nhớ vào mặt nữa. Ngươi là họ ngoại nhà trần, ngươi hãy tìm cách báo cho họ biết trước tình hình, nhưng hãy bảo họ đừng làm sỉ nhục tới tổ tiên thêm nữa, hãy tự xử lấy mình là hơn cả. Ngày hôm ấy, nghệ hoàng bắt đem so tự dạng những bức thư trong chiếc hòm xanh, những lá thư báo cho chế bồng Nga nội tình đốc diệt. Em ra sờ so thấy đúng là nét chữ của Tư đồ Nguyễn Đình, của Thiếu bảo Trần Tôn và của một lũ hơn 10 tên quan khác trong triều đình. Nghệ hoàng sai lén đánh dây bắt Nguyễn Đình và Trần Tôn, nhưng họ đều đã uống thuốc độc tự vẫn. Cả lũ tai sa nhỏ hơn cũng đều tự xử lấy mình. Chỉ riêng Trần Khang đã luôn rần chạy trốn sang Champa rồi sau đó trốn sang Trung Hoa. Sau này Trần Khang chính là tên vua bù nhìn Trần Thiềm Minh. mà Trung Hoa dựng lên để làm con bài sang xâm lăng Đại Việt. Người anh hùng Trần Khắc Chân đã dục lên như một ngôi sao rực rỡ trên chính trường Đại Việt. Ông xuất hiện trong hoàn cảnh vừa vinh quang vừa gay go. Ông xuất hiện trong hoàn cảnh đụng đầu lịch sử giữa hai phái Tôn Thất Thủ Cựu và Tranh Tân đang quyết liệt nhất. Lịch sử như cái guồng quay, nó cứ quay, quay mãi và tất buộc con người cũng phải quay theo. của cha tôi là quốc người ta. Bọn Giặc Tấn, Nguyễn Cảnh Trân, Phạm Từ Luận, Đỗ Tử Mạnh đều theo tay cha tôi đào tạo. Cả đến sau này, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn cũng đều xuất thân từ Dương Triều họ Hồ chúng tôi mà ra cả. Cha tôi thường nói: "Trừng này, cha chỉ tiếc một điều, tìm mãi mà không thấy một nhân tài quân sĩ" Trước kìa chúng ta có Nguyễn Đa Phương, nhưng tiếc thay ông ta chỉ có tầm nhìn, quá ngăn. Cha tôi vẫn để ý đến trận khát chân, vì đô tướng lúc đánh trận Hoàng Giang mới ngót năm mươi tuổi. Sau khi chân chiếc được chế bồng Nga, cha tôi để tâm lôi kéo ông ta rất nhiều. Tiếc thay lúc đó phe tung thất nhà Trần cũng lôi kéo ông ta không kém. Bọn võ tướng thân cận với cha tôi thường chê bai thượng tướng. Cũng là dẫn may thôi. Nhờ ba lậu kê chỉ điểm chứ có mưu lược gì đâu. Cha tôi không bằng lòng. Các ông hồ đồ rồi. Lúc đó thế nước như ngàn cần keo sợi tóc. Phía Bắc nhà Minh nhòm ngó, trong nước sư ông cướp kinh sư và nhiều kẻ tư thông với giặc. Trong lúc đó chê Bổng Nga là tay kiệt hiệt, đùng đùng tấn công như mãnh hổ. Nếu không có ông ta giết chết Bổng Nga, không hiểu rồi sẽ ra sao. Chiến lược rút lui khỏi hoàng gian nhử giặc vào trận phục kích trên sông Luộc chẳng là mưu lược đo sao. Trong khi đó, sự giao du giữa tôi và Khắc Chân càng ngày càng khăng khít. Chúng tôi là đôi bạn đồng niên, thượng tướng đả ngoại tứ tuần, tôi mới ngoài 30. Tôi thích ông ở sự thẳng thắn đạm đà, còn ông thích tôi vì cái tính hào hoa không câu nệ. Cha tôi cũng khuyên xét mối giao tình ấy. Phải nói lúc đầu thượng tướng có chút thiện cảm với cha tôi. Ông nói với tôi, Thái sư là người tài cao, học rộng, mưu lược, quyết đoán, muốn đổi thay đất nước. Có lẽ ông còn cảm tình chỉ ơn tri ngộ, chính cha tôi đã giới thiệu ông với Nghệ Hoàng. Tuy nhiên tôi biết trong thâm tâm ông còn một điều không nói ra. Giả như cha tôi chỉ dừng lại ở chỗ làm cái cách chứ không có tham vọng xa hơn nữa. Cha tôi không bao giờ nói ra, ngay cả với tôi, nhưng mọi người đều nhìn thấy tham vọng ấy cứ dần dần lớn lên. Nói cho đúng, mấy đầu cha tôi thực bụng chỉ muốn đơn thuần làm biến pháp, giúp Nghệ Hoàng cứu đất nước thoát khỏi nghèo khổ yếu hèn. Nhưng sự phản đối thật vô cùng gay gắt. Hạn Điền, người ta bảo cướp ruộng, chính sách tiền giấy người ta bảo cướp tiền, Hạn Lô, người ta bảo bẻ nan yếu của người quân tử. chứ còn bao nhiêu nhóm người, bao nhiêu âm mưu địch giết ông nữa. Và cha tôi phải đối phó lại. Triều đình bỗng biến thành chiến trường, máu người liên miên chảy. Cùng với những sự đổ máu ấy, cha tôi mới hiểu ra thi hành hiến pháp muốn thay đổi đâu phải dễ, và ông cũng hiểu muốn biến pháp thì phải có quyền hành. Từ đó, tham vọng trong ông lần lần nảy nở, mới đầu chỉ là cái mầm Sau đó là một ý chí, cũng không ai biết điều đó chuyển biến từ lúc nào, manh nha từ lúc nào, thành hình rõ ràng từ lúc nào. Và cùng với tham vọng lớn lên của cha, thì mối thiện cảm của khách chân đối với ông cũng lần lần giảm xuống. Cái ranh giới từ thiện cảm chuyển sang căm ghét là từ lúc nào, từ việc nào cũng không ai xác định nổi. Chỉ biết rằng sau trận hoàng gian ít lâu, Thượng tướng cáo bệnh xin nghỉ ở nhà. Trong bài thơ tặng Khác Trân hôm đi theo Nghệ Hoàng giữa tiết Đại Mai, cha tôi có trách khéo: Cây mai già, canh hoa ngọc ngà, dầu giá tuyết sương, đã lâu rồi vẫn lạnh ta nắng. Kẻ trưởng phu sao phụ chi bình sinh? Tôi cho rằng người bạn trong niên của tôi lúc đó còn đương do dữ. Ông không biết nên đứng về Tân Pháp hay về phe bảo thủ. Sự triên ngộ của ông, một người thông minh, tài trí, hẳn có hấp lực riêng của nó chứ. Kẻ trượng phu sao phủ chi bình sinh? Câu thơ ấy nói gì, nhắc nhở ư, hay một chút nghi ngờ? Ở thời thiên túy, ai dạ gì gây sự chú ý, gây sự nghi ngờ? thượng tướng cũng không ra ngoài thông lệ. Từ hôm đó ông lại trở về triều đình, nhưng ông ít nói. Ông như người đứng giữa, ít chống đối mà cũng chẳng về hùa với cha tôi. Tuy không lôi kéo được, cha tôi vẫn đối xử trọng đãi thượng tướng. Có thể đây là dấu hiệu của sự chờ đợi, cũng có thể là đối sách tránh tạo thêm thù. thời đại Tân Pháp, cải cách tân tối trần sáng, thời đại Thiên Tú như ông già điếc sư hiền vẫn nói, thật mệt. Bao nhiêu là thay đổi, thay đổi đến chóng mặt. Hôm nay xuất hiện chính sách tiền giấy, ngày mai là hạn điền hạn nô, hôm sau nữa bắt sư hoàng tộc. Rồi tiếp theo, đặt chức liên phong sứ để dò la những kẻ tham nhũng chống đối dần dần. Sau khi thái thượng hoàng nhệ tông chết, Nhà đã sai tôi vào Thanh Hoa khảo sát động An Tôn, lúc đó mới chỉ là ý nghĩ manh nha, còn bây giờ đã được quyết định cho tôi quyết xây dựng một kinh đô mới ở Thanh Hoa, Tây Đô. Cha trình bày ý kiến với vua Trần Thuận Tông. Hiện nay ở phía Nam đối với chim thành đã ốm rồi, còn ở phía Bắc nhà Minh luôn rình rập, Bắc Bột ta phải phòng bị thôi. Thăng Long là nơi trung tâm đại vị nhưng chống trả dặc có thể đến rất nhanh, đó là đất cai trị muôn dân lúc thời mình. Nhưng nếu có chiến tranh, ta phải có sẵn một nơi hiểm yếu, do vậy phải xây dựng Tây Đô. Trần Thuận Tông, ông em rể yếu đối của tôi, đối với cha vừa là con rể vừa là ông trò từ lúc trẻ thơ, còn biết nói thế nào nữa. Ông bảo, tùy thượng phụ thế có lợi cho nước thì thượng phủ cứ làm. Thế là triều đình lại rộn ràng ồn ào vì chuyện xây dựng kinh đô mới, một đợt sóng gió lại nổi lên, ngay cả hành khiển phạm cử luận, một người ngã về cha tôi cũng can ngăn. Thái sư nên chú ý, việc này không phải nhỏ, làm xôn xao lòng người rất nhiều, khắp nơi dân chúng bàn tán. Cha tôi trả lời: "Chí ta đã quyết Nhà nuôi còn nói làm gì nữa? Thái sư hỏi ý kiến Khắc Chừng, ông ta nói: "Thăng Long là đất Rồng Tổ, nhưng đúng là nơi không thể cố thủ vì mặt quân sự. 100 năm về trước giặc Nguyên xâm lấn, vua Trần Nhân Tông phải cùng triều đình rút khỏi Thăng Long và bon ba khắp đất nước, sao mới thừa cơ thu thiên hạ về một mối? Giờ rồi, chế Bồng Nga xâm chiếm" Thai sư phải rước hai vua sang Đông Ngạn, bình thang tranh vật. Tuy vậy, việc dời đô vốn là việc vô cùng hệ trọng, xin Thai sư cẩn thận cân nhắc. Sử văn quan, Diên quan chép sử, con người không biết sợ, đã dân sớ càng ngàn lời lẽ rất thống thiết. Ngày trước bên Trung Hoa, nhà Tông, nhà Ngụy, Thiên đô, về sau đều không sao ngóc đầu lên được. Này ở đại việt ta, đất Thăng Long có núi Tản Viên, có sông Ngụy Hà, gạo sâu phẳng rộng. Từ trước các đời đế vương mở cơ nghiệp dựng nước, không chịu đãi nào không lấy đất làm nơi căn bản. Vì thế, mặt Bắc chống giặc Nguyên thì giặc Nguyên phối ta, mặt Nam đánh Chiêm Thành thì vua Chiêm bị giết. Những việc đó chẳng phải nhờ địa thế tiện lợi hay sao chứ? Dám xin nghĩ lại một chút để làm kế dứng dàng cho nước nhà. Còn như động an tôn thanh quá, địa thế nhỏ hẹp và hẻo lãnh, chỗ này là nơi sơn cùng thủy tận, không thể định cư được. Trong cậy vào chốn hiểm trở phỏng có ích gì? Cổ nhân đã có câu, cốt ở đức không cốt ở nơi hiểm trở. Đọc xong tấu biểu, cha tôi tức giận. Hứ! <cười> Tên nhò sinh ngông cuồn này lại muốn dạy ta, cốt ở Đức, không cốt ở nơi hiểm trở. Hứ! <cười> Cha tôi tức giận câu nói đó, vì nó đâm trúng điểm yếu của ông. Đức ở đây hàm nghĩa lòng dân. Ở Thăng Long, lòng dân luôn hướng về nhà Trần, làm sao người yên tâm ngồi giữa một dùng thù địch. Mà ngay cả nhà Trần, họ cũng phải lấy phủ thiên trường, quê gốc của mình làm căn cứ địa. tôi nhẹ nhàng nói với cha. Cha ơi, ai nói cũng có lý riêng của họ, nhưng gia đình họ Hồ chúng ta, Thanh Hoa Nghệ An là gốc, là quê hương. Cha nghĩ dựa vào quê hương cũng phải. Còn nghĩ về nhà Minh thế nào? Thưa cha, hiện nay nhà Minh là mối lo lắng lớn nhất của đất nước. Cha xây dựng Tây đô cũng vì phòng khi nhà Minh xâm lấn, còn không sợ giặc Minh Con chỉ sợ lòng dân không theo ta mà thôi." Hai cô cung nữ Trần Ngọc Kỷ và Trần Ngọc Kiển, hầu hạ bên Trần Thuận Tông, nói kín với nhau. "Thiên đô tức là Quang Thái sư sắp cướp ngôi. Dịch thế lợi, cha sai bắt hai cô cung nữ cùng mấy viên quan nhỏ đồng mưu là Lê Hợp và Lương Ông, rồi đem giết cả mấy người. Mỗi một lần có chính sách mới lại có người bị chết." Lần này là những kẻ tép riu, không thấy có một đại thần nào. Triều thần đã rút kinh nghiệm rồi, hay sự sợ hãi đã làm tê liệt sức phản kháng, hay bạo lực đã làm âm mưu chuyển dần vào bóng tối. Âm mưu sẽ âm thầm len lỏi để chờ dịp nổ tung thành những cơn bão tố xâm xé. Lúc này, tất cả mọi nơi đều im lặng, ngoan ngoãn, một im lặng mà tôi thấy sợ, còn cha tôi không thích Việc xây dựng Tây đô tiến hành gấp gáp nhưng rầm rắp. Tất cả các quan đại thần đều được huy động luân phiên nhau đi chỉ đạo. Đầu tiên thượng thư bộ lại Đỗ Tĩnh được cử đến An Tôn đo đạc đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu, mở phố, xây dựng đường sá. Bắt một số nhà giàu phải đem tiền bạc đến xây dựng nhà cửa buôn bán. Bắt dân phố hàng đào, hàng bạc, hàng đồng, hàng lọng ở Thăng Long phải chia dân làm đôi. một nửa di cư về Tây đô lập phố. Sai bộ công đến các làng nghề khảm trai ở vùng Châu Giang, chiêu tập dân có nghề đến lập phố khảm trai. Lại chiêu tập thợ chạm trổ sơn son thếp vàng ở lộ Bắc Giang đến lập những cửa hàng làm đồ thờ tự và làm đồ mộc phục vụ hoàng cung. Các dân hậu các quan lại lớn nhỏ đều được chia đất quanh Tây đô để xây dựng trang trại dinh thự. Phải làm sao hoàng tước trong vòng 1-2 năm Để có sự trù phú, sự lộng lẫy của một kinh đô mới, hoàng thành phải kiên cố, sự trù phú phải vượt hay ít nhất phải bằng kinh thành Thăng Long mà sau này sẽ gọi là Đông đô. Quyết tâm xây dựng cho nhanh, cha tôi đã huy động nhân công cả nước đi đục phá, đi nung gạch, đi đắp đất. Từng đoàn thuyền, từng đoàn người liên tiếp nhau, ùn ùn kéo về lộ Thành Hoa. Gấp gáp quá nên sai hành khiển Lương Nguyên Bưu vỡ hẳn hai điện thủy chương điện thiên an ở thành long để lấy khung gỗ lấy ngói lưu ly đem đến tây đô rồi lắp ráp lại cho nhanh tôi được cha sai đến tây đô kiểm tra công việc rồi về báo cáo với người Giờ tôi muốn đến mùa xuân năm tới, mọi việc phải hoàn tất để làm hội thể ở kinh đô mới. Xem xét xong mọi việc, tôi tự Tây đô cỡi voi trở về thành Long, di chuyển bằng voi cũng có cái hay. Thứ nhất là voi tuy to lớn cồng kềnh nhưng đi nhanh chẳng kém gì ngựa. Thứ hai, cưỡi voi còn được ngắm cảnh, được biết đời sống dân tình. Thứ ba, ngồi trên bành voi thoải mái hơn ngồi trên lưng ngựa, ít mệt Gần tối Doy đã về đến Thanh Long. Trên đường Thiên Lý, tôi chợt nảy ý nghĩ vào thăm thượng tướng Khác Trân. Vào đó vào Diệp Đầu Xuân, từ đường lớn nhìn vào thấy rừng mai của thượng tướng xanh ngát một màu lá mạ. Khu rừng mai tứ جان ấy được chia cắt với đường cái bởi một dãy đầm hình cánh cung. Nó như một con hào rộng, hoặc có thể nói như một con sông. Hồ quang tự nhiên lau sậy mọc từng đám bên bờ. làm chỗ trú ngụ cho những con cuốc le le hay đàm dật trời. Thỉnh thoảng những cánh cò trắng lượn lất lên từ những dặm bèo để duyên dáng lượn vòng soi bóng trên mặt hồ. Tướng quân cho dựng một chiếc đình bên hồ để uống rượu ngắm cảnh. Tôi đã nhiều lần ngồi chơi ở đó, đặt tên cho nó là Tị Uyên Đình, tức là đình tránh sự ồn ào. Khách chân là quan võ nhưng thuộc loại người nhã, đình nằm gần mép nước Quán nước cạnh đó ông không trồng sen mà trồng qua súng. Còn sen ông cho trồng ở quán hồ xa phía nam. Khác chân bảo, trồng gần sen ngát quá không thú, trồng xa mới thú. Hương sen thoang thoảng ướp vào trong những cơn gió nam, gió nhẹ thì hương mơn man như đùa như giỡn. Có khi hương đượm vào những lùm láo mai rậm rịt rồi ngủ quên ở đó. Để rồi một lúc nào đó sự tỉnh len lõi vào tòa thủy đình giữa buổi trưa hè, lúc ta đang nằm trên giỏng, đánh thức ta dậy, để ta được tận hưởng cái nôn nao sung sướng vì loài hương đồng nội, thứ hương rất quê nhưng không hề tục. Sen là loài hoa quý, đẹp cả sắc, đẹp cả hương, song ông đành phụ hoa sen, chỉ dám nhận hương, không dám nhận sắc, về sắc ông dành phần ưu ái cho hoa súng. hoa súng nở sát bên tòa thị nguyên đình, trông gần để dễ ngắm qua, ngắm cả lá nữa, vì lá súng bồng bềnh trên nước cũng rất đẹp. Những chiếc lá hình trái tim, cái to cái nhỏ, cái đậm cái nhạt, màu bồ quân, màu xanh sẫm nổi trôi theo sóng, đôi chỗ những mầm sen dương xa cũng lẫn vào lá súng, lá nâu xen lẫn lá màu cốn, thỉnh thoảng một con cá quẫy làm nước bắn lên trên mặt lá. Đôi khi chúng giống những viên ngọc trắng lăn tròn tỏa ra những ánh cầu vồng mà chỉ những kẻ tinh mắt yêu hoa mới nhận thấy. Còn những bông hoa súng, ông quá yêu cái dáng thẳng đứng cơ nghị của chúng. Hoa súng đẹp theo một vẻ riêng, cũng là thứ hoa từ bùn trồi lên, nhưng nó không quá cao dạ yếu điệu như hoa sen. Nó cũng màu tím đỏ, nhưng không giống hoa sen e ấp nghiêng đầu. Nó tách ra khỏi đám là bồng bềnh, nhô thẳng lên trời, sát gần mặt nước. Sແແ cánh ra đón mặt trời để hớp lấy ánh sáng, hớp lấy cuộc sống. Bảo rằng hoa súng không yếu điệu ư? Ông không tin vậy. Ông bạn đồng niên của tôi cứ cho rằng cái yếu điệu của hoa súng tiềm ẩn lặng vào bên trong, thứ yếu điệu ta chỉ cảm thấy chứ không nhìn thấy. Chiều hôm ấy, thượng tướng quân đang nằm trên võng, lặng lẽ nghe tiếng chim cúc mùa xuân mới bắt đầu tha thiết kêu. thì gia nhân vào báo, đức ông nguyên trừng đến chơi. Khách chân mừng rỡ, ra đó ở tận chiếc cầu đá bắc qua hồ ở quán hẹp nhất. Thượng tướng nhìn thấy con bạch tượng xích dưới gốc cây gạo cổ thụ. Tôi kính cẩn giá chào. Để vừa ở Tây đô trở về dối giá dầu thăm lão huynh. Lão đệ vừa tới Thăng Long mà. <cười> Tối nay phải ở đây nha. chúng ta cùng uống rượu ngắm mai. Tôi vừa được biếu cây mai quý, cứ lo rằng lão đệ không về kịp. Sắp tàn xuân rồi, vẫn còn mai nở được sao?" Tôi hỏi, thượng tướng nheo mắt, ý muốn giữ kín sự bí mật để lôi kéo tôi ở lại. "Ông gọi cụ lão mai. Này cụ, cụ hãy bảo đem ngô và mía ra cho voi của đức ông ăn, chuẩn bị nồi nước thơm cho đức ông tắm sạch bụi đường trường." Sau đó, bảo gia nhân chuẩn bị rượu và thức nhám ra tiệc uyên đình để ta và đức ông thưởng xuân nha. Tôi cười giòn, ý đã nhận lời. Tôi thật gặp may, hai tháng về trước khi ra đi, tôi cứ tiếc không được dự tiệc đại mai của lão huynh. Hàng năm cứ vào đầu tháng giêng, thượng tướng vẫn mở tiệc đại mai đều đặn, lấy đó hình thành từ ngày đức Nghệ Hoàng đến tham trại mai. Ông mở tiệc Ý để kỷ niệm cái vinh dự lớn được thượng hoàng đến tham uống rượu tại vườn mai, nhưng cũng còn ý ngầm muốn nhắc nhở lòng trung, nhắc nhở công đức nhà Trần. Các quan đều sốt sắng khi được mời, mà làm sao ai có thể cấm được một bữa tiệc đầu xuân nhã đến như vậy? Mà làm sao ai có thể đoán được nội dung những câu chuyện được trao đổi trên những bàn tiệc trong một rừng mai rộng đến như thế, tảng mát đến như thế? Ở đấy, người ta uống rượu ngon, ngâm thơ và nghe đàn, nghe hát. Ở đấy chỉ thấy tiếng cười và sự vui vẻ, nhưng đằng sau nó, ai biết nỗi có làn sóng ngầm nào đang trực nổi lên. Lẽ dĩ nhiên, cả hai phe đều đến dự. Người ta nghĩ nhờ chén rượu sẽ tìm thấy một điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai và cũng chẳng thấy điều gì khác lạ cả, ngoài một điều mà mọi người đều cảm nhận được, đó chính là chủ nhân là người tinh tế, niềm nở, và rượu lão mai thật quả là ngon, thật quả độc đáo. Tôi tiếc bữa tiệc đại mai là phái, bởi vì khác với mọi người, tôi là vị khách đặc biệt, vị khách mà khi mọi người đã về hết thì chủ nhân giữ khách lại, sợ hai người tiếp tục uống với nhau thâu đêm. Thượng tướng nói: "Này lão đệ, huynh biết đệ bị lỡ hôm tiệc, nên cứ để bụng tìm một cây mai nở muộn." để đền cho chỗ thiệt thòi của lão đệ. May mắn có người biết Quỳnh thích mai nên đã tặng cho một cây mai quý, bao giờ cũng nở chậm nhất trong họ hàng nhà mai. Ông bỏ giò bưng chậu mai ra, nguyên trừng tôi mở to mắt ngạc nhiên, cây mai đã đẹp, riêng cái chậu hoa lam đẹp cũng chẳng kém. Đầu tiên ngắm nghía thưởng thức cái chậu, vốn là quả sĩ nên tôi để ý ngay đến nét vẽ. mới trông cứ tưởng là cái chậu tầm thường, chỉ chỉ vẽ mấy bông hoa cúc và mấy chiếc lá cúc. Người nghệ nhân đã dùng cây bút lông chắc đã vẽ một mạch liên tục ba bông hoa cúc, một bông đang đơm nụ, hai bông kia còn hãm tiếu. Bông nụ thì to tròn đầy đặn, hai bông hãm tiếu thì lo xô, có cánh nhô lên, có cánh đã xòe ra như đang rung rẩy trong gió đông. Vì thời quốn thường hay vẽ những bông lúc cúc nở xòe cân đối và đều đặn. Còn ở đây, không phải thổ vốn mà một danh họa nào đó đã mượn chiếc chậu để vẽ một bức họa về loài hoa cao quý. Trần tôi hiểu kiểu vẽ này rất khó, người nghệ sĩ phải phóng bút trên xương chậu lúc còn chưa nung, chỉ vẽ một lần không thể vẽ lại, vẽ hỏng là hỏng, vẽ đẹp là đẹp. Lúc vẽ, nét mờ mờ nhợt nhạt, nhưng sau khi nhúng men cho vào lò, nét mờ kia mới hiện lên. Có thể nói người nghệ sĩ như nhắm mắt lại mà dẻ, thế mà đã tạo ra được những nét lung linh thật thần diệu. Trừng tôi gập đầu, ôi, có lẽ chiếc chậu này chỉ có một cái độc nhất à. Đúng là độc nhất vô nhỉ, người dẻ giống một nhà thư quả. Sau khi tôi đánh chế bồng Nga trở về, lúc đó ngôi nhà này chưa xây cất, có một nho sinh mang chiếc chậu qua đến, anh ta nói, thưa tướng quân, để mừng tướng quân thắng trận, làm cho muôn dân được nhờ. Tôi định vẽ một bức họa, nhưng rồi lại nghĩ vẽ tranh tinh quốn sứ sẽ bền lâu hơn, nên đã vẽ bức tranh qua cốc tranh chậu này để tỏ lòng thành kính trọng mà. Tôi mới nói, "Chiếc chậu thật quý. Vân, tôi không vẽ chiếc thứ hai giống thế này nữa. Trên đời này chỉ có một người như tướng quân thì chiếc chậu cũng phải là độc nhất." Tôi cảm động lắm, mang tiền lụa ra biếu, nhưng anh ta không nhận. Ôi, thật lạ lùng. Để thấy nét vẽ này quen quen, hình như đã gặp nó ở đâu rồi, nhất là những chiếc lá cúc. À à, cả những bông cúc hàn tiêu kia nữa. Quỳnh Đô đệ đấy à. Tùng Cúc trúc mai phải, ông Chu Công đang đứng dưới gốc tùng già. Ông Khổng Minh đang đi trong rừng trúc, ông Tô Hiến Thành đã nắm chỗ hoa cúc. Phải, để nhớ rồi. Đúng là những bông hoa cúc ấy, chỉ có khác là bức tranh có những bông cúc đã nở rồi. Đúng, rất giống nét trong bốn bức tranh tứ phụ mà đệ đã trông thấy ở nhà. Bốn bức tranh thượng hoàng nghệ tông đã ban cho cha đệ. Trần Khắc Chân giọng bỗng trở nên xúc động. Phải, chính người nhỏ xinh vẽ chậu để vẽ tranh tứ phụ, giáo đó nghệ hoàng ốm, thượng hoàng muốn vẽ tranh tứ phụ để ban tặng Thái sư. Lão quân đã tin cậy người nho sinh này. Huỳnh Nhớ anh ta yêu cầu dọn một căn nhà nhỏ tĩnh mịch, cấm không ai lai vãng, lại sai đốt trầm liên miên và anh ta đã vẽ suốt ngày đêm, vẽ như một người say. Chỉ nơi tay lúc ăn, cô đem vẽ với những ngọn bạch lạp. Có những bản vẽ đã đẹp, nhưng anh ta vẫn chưa ưng đem xé. Vẽ rồi một tuần trăng mới xong, vẽ xong ngủ một giấc dài hai đêm một ngày. Ngủ xong lại khăn gói xin đi, giữ thế nào cũng không ở lại. Tên anh ta là gì? Phạm Kỳ Ngộ, thường vẫn gọi là Phạm Sinh. Anh ta ở đâu ạ? Tôi muốn tiến cử anh ta nhờ anh ta cảm tạ, không muốn. Nghe đâu hiện nay Phạm Sinh làm nghề bán chữ ở khu tháp Bao Thiên. Chứ tôi mãi mê chiếc đầu đến nỗi quên cả qua, Thiền Tướng cười khà khà. Ôi Hoa đẹp. Ngắm hoa mới là chính, ở đây hoa mai mới là chính. Lạc tới chim bao mai một nhánh, muốn đem tặng bạn khó vô ngần. Huynh phục đệ đấy, có bao nhiêu là thơ về hoa mai thế mà đệ lại lấy ra được hai câu tuyệt diệu ấy của đức Trần Nhân Tông. <cười> phải, phải nói chúng mình thành anh em với nhau cũng từ hai câu thơ ấy đấy. Lúc này gia nhân đốt thêm nến vì trời đã tối mịt, phải dừa đủ ánh sáng ngắm mai mới lạ thú. Quý vị thính giả thân mến, quý vị chị nghe chương trình đọc truyện